các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nó toàn lao đến chỗ t h ầ y lĩnh thì ông nhanh tay ném lá bùa thẳng tới a à... còn mà nữ hét lên đau đớn lá bùa chạm vào chỗ nào thì chỗ đó nổ l ố c đ ố c cháy xèo xèo lên còn ma nhanh nhó la hét t r ù n g đau đớn lắm lá bùa cứ dính chặt lên người nó như thế mà không hề rớt xuống còn ma lăn lộn một hồi thì chừng mắt nhìn t h ầ y lĩnh tao sẽ báo thù tao báo thù việc không can dự tới ông, ta sẽ báo thù. Thầy lĩnh rút thêm một lá bùa nữa rồi ném thẳng vào người nó. Lá bùa thứ hai vừa chạm vào thì con ma kia như cá mắc lưới vậy, nó vùng vẫy mong thoát ra n h ư không tài nào được nữa. Thầy lĩnh lúc này mới h ắ n g giọng. Những người nam nhân kia có tội tình chi mà cô lại báo thù? oan có đầu nợ có chủ. cô ở đây gây hòa cho nhân gian, ta hôm nay xin được thay trời hành đạo thu phục cô, m á u khoanh tay chịu chói sẽ không phải đau đớn hay hồn siêu vách tán. còn mà kia thay đổi thái độ, không còn hung dữ như trước, nó ngồi sụp xuống khóc thút thít, thầy lĩnh cười nhạt, định giờ trò khổ nhục kế hay s a o lão này sống bao nhiêu năm rồi không dễ mắc lừa vậy đâu, c o n mà vẫn thút thít. ông ơi cứu con ông đem con đi khỏi chỗ này đi đi đâu cũng được thầy lệnh n h ế u mày nghĩ thầm quái lạ thường thì đám cô hồn dạ quỷ như nó phải cầu xin tha mạng rồi xin ở lại cái miếu này mình nhận nhang khói chứ nghe cũng hơi lạ thôi ngươi đừng dở trò nữa giờ ngươi có hai lựa chọn ta thấy ngươi cũng chưa đến mức gây ra sự cớ nghiêm trọng ta cho người hai lựa chọn thứ nhất không được quấy nhiễu dân làng nữa ta sẽ dặn họ thường xuyên nhang khói cúng k i ế n cho người người hãy ngoan ngoãn mở lại ngôi miếu này tu đạo rồi sẽ sớm được siêu sinh thứ hai nếu người còn cố chấp thì ta đành phải thu phục ngươi chẳng những không được siêu sinh mà còn phải chịu sự trừng phạt của địa phủ nghe đến đây hồn ma kia khóc nấc lên từng tiếng nó quỳ xuống van xin thầy lĩnh thầy ơi ông đưa con đi khỏi đây ông nhốt con ở đâu cũng được con không hại người nữa đâu ông ơi con cũng không muốn làm hại ai hết con chỉ vừa nói đến đây thì bỗng nhiên mây rồng kéo đến sấm chớp giật đùng đùng hồn ma kia càng trở nên sợ hãi tột độ thầy lĩnh ngước lên trời nhíu mày c ó chuyện không hay rồi thôi có gì tính sau ta tạm thời thu cô vào trong lá bùa này trước đã đợi ngày mai ta sẽ hỏi rõ ngọn ngạch hồn ma không nói không r ằ n g kẽ h gật đầu chấp nhận thể lĩnh rút trong tay một lá bùa màu đỏ lầm rầm đọc chú rồi thét lên thu hồn ma lập tức biến thành một làn sương mỏng bay vào trong lá bùa rồi biến mất hút sấm chớp vẫn nổi lên không ngớt thể lĩnh cúi xuống lay minh dậy anh ngồi bệt xuống đất nãy giờ, t h ầ y lĩnh phải b ỗ vai mấy cái thì minh mới giật mình dậy đi minh về thôi trời sắp mưa rồi hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay trở về nhà trên trời từng tia chớp vẫn lóe lên sáng rực đều đặn các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh